Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây Chương 69 Cùng ô Lan bước ra khỏi đại điện của thiên ngoài thiên Mũi thẩm ly khẽ nhích, đang lập tức quay đồ, bước chân chợt ngừng lại ô Lan đang vội vã dẫn đường phía trước, nghe tiếng bước chân thẩm đi xa dần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 Khi lưu bị kích động nổi lên cuồn cuộn thổi tung tóc và y bào của u Lan. u Lan ngẩn người nhìn nữ nhân trong đại điện thấy khoe môi nàng nở nụ cười ngân thương trong tay ông ông lóe hàng quang sắc bén như ngâm khúc hoang ca vương khí trói mắt toàn thân thẩm đi khiến người ta không dám nhìn thẳng nhưng cũng vì vậy mới tráng lệ vô cùng đây mới là thẩm Ly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 Từ nhỏ đã không làm được chuyện gì để người nhà kiêu ngạo, lần này biết mặt phương tướng quân của mai giới. À, bây giờ không thể gọi là tướng quân nữa. Sau khi biết người đó chết, đệ đệ ta như phát điên vậy, linh khí trong người bộc phát, khiến cả tòa tử viện này nổ tung. Linh khí của nó cực thuần, thành tẩy hết tất cả hoa cỏ, sau đó nó hôn mê rất lâu. Rồi sao lại biết tin mặt phương phản bội, con người trầm mặt đi nhiều, cũng không cho ai dọn dẹp.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 Ta dẫn dụ các thị vệ canh cửa đi trước. Khi tìm được cơ hội, Phương Gia hãy tự mình rời đi. Nói xong nàng ta bước ra, không biết nói gì với hai thị vệ dù họ đi về một hướng khác. Trong chớp mắt, thân hình thẩm đi như một cơn gió tung mình nhảy xuống khỏi Nam Thiên Môn, biến mất trong biển mây trùng trùng. Âu lang biết nàng đã rời đi nhưng vẫn chưa quay đầu ánh mắt cao xa.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 Nghĩ vậy, thẩm ly lập tức cảm thấy không thể chậm trễ thêm một khắc nào nữa. Nàng cưỡi mây, bay thẳng đến ma cung. Nhưng chưa vào được ma cung, thân hình thẩm ly bỗng dừng lại. Trong đầu bất giác hiện lên lời hành chị nói trước đó. Bích hải thương châu, ma quân đưa cho nàng. Năng lực mà ma quân dạy cho nàng tương xung với bích hải thương châu. Ma quân còn có chuyện dấu nàng. Dù cho lòng thẩm ly kiên định đến đâu, nhưng những chuyện này cũng không khỏi khiến nàng nghi ngờ.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 Trong quân của ma giới, chúng binh sĩ cũng đặt binh khí xuống cúi đầu bái lệ. cung anh vương gia khải hoàng. cung anh vương gia khải hoàng. Thẩm Ly không hề thắng lợi. Trong trận chiến với phù sinh trước đó. Có thể nói, nàng đã thất bại, thảm hại, mất đại tướng, bản thân bị bắt. Nếu không được mặt Phương phản bội tương cứu, nếu không gặp hành chỉ quanh quận ở Đông Hải, e là nàng đã chết từ lâu. Nhưng nàng lý giải được,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 Sao vậy? Nghĩa Thịnh im lặng rất lâu mới nói. Lúc trước có tình vương gia chiến tử, thuộc hà là người báo lên thiên giới. Lúc đó vừa hay có hành chỉ thần quân ở đấy, trước mặt ngày ấy thuộc hà đã thề là vương gia chiến tử. Nếu không sẽ bị xét đánh. Thần hình hắn nhũn ra ngồi bờ xuống đất, ngửa đầu lên nhìn Thẩm Ly, dở khóc dở cười. Vương gia, cô hại chết thuộc hà rồi. Thẩm Ly nghe vậy bật cười lớn. Nếu hành chỉ thật sự dáng sát đánh ngươi, thì ta sẽ chịu thay. Nghĩa thịnh vội nói. Phương gia vừa trở về cần phải tịnh dưỡng. Sát này để thuộc hạ gánh, thuộc hạ gánh là được. Nếu có thể bị vài đạo sát đánh mà đổi được bích thương vương của ma giới ta, Nghĩa thịnh cam nguyện ngày ngày bị sát đánh. Thẩm Ly thôi, không cười nữa, phổ mạnh phai hắn. Đi làm việc đi, ta có chuyện thương nghị với ma quân, ta đi trước đi.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 Vì quá kích động nên lại ho vài tiếng nặng đề. Thẩm Ly ngồi xuống bên giường, phủ nhẹ vai Ma Quân. Ma Quân đưa tay nắm lấy cổ tay Thẩm Ly, siết thật chặt như sợ nàng sẽ chảy mất. Ali, ta biết là con sẽ không hề dễ chết như vậy. Ma Quân vừa ho và nói, Sư phụ luôn tin con vẫn còn sống. Thẩm Ly bỗng đỏ mắt. Sư phụ đồ như bất hiếu. Ma Quân lắc đồ về rồi về rồi là tú